Nhưng bây giờ, Cảm giác không bằng lúc trước. Cậu đằng kia, hình như cũng nhận ra Ta Tinh nên chỉ giữ vào tường, không phát ra tiếng động. Ta Tinh được ngồi nửa quỳ, cậu cầm một viên đá nhỏ ném ra ngoài. Thu hút sự chú ý của lão thất. Nhưng mà, kiếm hết một thời gian dài cũng không kiếm được. Xem lão thất, Ta Tinh biết nếu như đối kháng trực chiến thì chắc chắn cậu không phải là đối thủ của lão. Chỉ có thể đánh lén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 Quả nhiên, trong bụng đã được mạc lên lại. Ta Tình nhìn vào eo mình, cô đột nhiên đọc mặt. Ta Tình đưa tay chạm vào chỗ bị cắn hồi khuya. Quả nhiên, vết cắn đã không còn đau. Xem ra cô ta đã bôi thuốc cho mình. Uhm, cô tịch lâu chưa. Ta Tình thấy cô ta vẫn còn nằm dưới đất, rõ ràng không còn sức. Nếu còn sức thì cô ta đã chờ vào hang rồi. Tối qua, cảm ơn ngươi.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 Ta cứ tưởng vô tuổi con chó Được rồi Ta cũng giới thiệu một chút Ta tên Tạ Tinh người mới tuổi con chó ấy Chuyện hôm qua ta đã xin lỗi rồi Mà Sao ngươi lại xuất hiện ở đây Kinh nghi như bị thái độ phong khoáng của Tạ Tinh làm ảnh hưởng Lại nói cũng trở nên thoải mái hơn Chút nữa nói sau đi Ta đưa cô vào lại trong đồng Tạ Tinh cõng Kinh nghi lên rồi bước đi Kinh nghi lắc đầu nói